Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ ngôn cũng đã dặn dò rất nhiều Đối với đứa con dâu lập hạ này Thật sự bà rất thích Thích đến nỗi cảm thấy bất công Đứa con của mình có thể liên lụy tới người ta hay không Mà bọn họ đều kiên quyết lựa chọn kết hôn như vậy Đi tới ngày hôm nay Có lẽ nhất định sẽ hạnh phúc Ngôn dĩ khoan Trần lập hạ cùng ngôn dĩ luật Ba người ngồi ở sân nhỏ bên ngoài cư xá vừa vẻ nói chuyện Tôi nghĩ cô đối với anh trai tôi chỉ là chơi đùa mà thôi. Ngôn Dĩ Khoan mở ra một lon bia, ngồi bên cạnh Ngôn Dĩ Lật nói chuyện với Trần Lập Hạ. "Bởi vì 3 năm trước đây tôi đã trốn sao?" "Ừ." Trần Lập Hạ cũng mở ra một lon bia, bọt bia trào ra, cô có tiếng nói. "Ngày đó anh ấy nói với tôi, mẹ tôi không cho phép chúng tôi ở bên nhau, tôi rất muốn đánh anh ấy một quyền." Thời điểm nói đến đây Trần Lập Hạ tựa vào người Ngôn Dĩ Lật. Tôi nằm ở trên giường đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Nếu như tôi muốn tranh thủ cho tương lai, có tiền vốn mới có thể nói đến chuyện kết hôn. Vị thế tôi muốn mình bắt đầu độc lập, cho nên tôi đã rời đi. Mà cậu cũng biết, cho tới bây giờ, tôi là người nói cái gì liền làm cái đó. Cô có biết cô để lại anh ấy một mình, anh ấy có bao nhiêu khó chịu hay không?" Ngôn Dĩ Khoan nhíu mày nói. "Không khó chịu." Người nói tiếp theo lẳng huấn dị luật. "Muốn lập hả?" Ngôn Dĩ Khoan ngược lại không có biện pháp nói tiếp. "Cậu không ngờ anh ấy mấy thứ đó." Cậu không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu. Trần Lập Hạ nói, tôi sẽ cùng với anh ấy sống rất là tốt. Ngôn dĩ luật dơ tay ôm chặt lấy Lập Hạ. Từ rất nhỏ, ngôn dĩ khoan đã biết mình có một người anh đầu óc có vấn đề. Nhưng mà thật sự anh trai rất là tông minh, tuyệt đối không hề ngốc nghếch. Nhưng lúc anh trai nói chuyện lại không được bình thường. Lúc còn rất nhỏ, mẹ mang anh trai đến gặp bác sĩ. Đã gặp rất nhiều bác sĩ, nhưng tất cả đều nói giống nhau. Trước kia trong cơ xã, Anh trai bị Vương Tiểu Bàn cầm tay rồi đẩy ngã. Tuy thân thể anh trai không có chuyện gì, nhưng mẹ vẫn quyết định tọn nhà, chuyển đến một khu cư xá mới. Những lúc anh trai muốn ra ngoài đều bị những người kia khinh dễ. Ngôn Dĩ Khoan lại không giống vậy, có thể do nguyên nhân bình thường hắn không thích nói chuyện, nhưng người khác bằng ánh mắt hung dữ, cho nên nhóc béo trong cơ xá cũng không dám gây sự với hắn nửa phần. Nhưng bắt đầu từ sau khi đến trường, Ngôn Dĩ Khoan không thể luôn luôn đi theo anh trai được. Hắn biết rõ anh trai dã bị đám trẻ ngô xanh trong khu cư xá kia dễ, cho nên hắn tân học liền chạy về nhà đi tìm anh trai. Có một ngày, hắn phát hiện bên người anh trai có nhiều hơn một cô bé, những người kia cũng không dám khi dễ anh trai nữa. Cô bé kia tên là Lập Hạ, một cái tên nghe thật lạ quê mùa, cái tên ấy hình như là được lấy từ tên một tờ lịch nói về thời tiết. Ngôn Dĩ Khoan biết, mẹ cô mình thường xuyên đi dạo phố với mẹ của Trần Lập Hạ. Hắn và mẹ cũng thường xuyên đi qua nhà họ Trần ăn cơm. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy có một người cho anh trai một miếng thịt, ngay cả mẹ cũng bị khổ dạ một phen. Ngôn Dĩ Quan nhìn thấy Trần Lập Hạ luôn luôn dính cùng một chỗ với anh trai, rõ ràng là cùng năm cấp. Hết lần này tới lần khác, ngày nào cũng chạy tới lớp của Ngôn Dĩ Luật tìm Ngôn Dĩ Luật, một cô gái lại hoàn toàn không biết e lệ là gì. Vì sao tất cả mọi người đều biết Ngôn Dĩ Luật có một người bạn gái chính là Trần Lập Hạ đang học năm thứ nhất? Bạn bè của ngôn sĩ Khoan đều tới hỏi qua hắn về Trần Lập Hạ. Lời nói cũng rất là đơn thẳng. Người anh kia của cậu lúc nói chuyện không được bình thường, thế nhưng lại có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Có phải làm muốn bách anh trai cậu để làm cái ván cậu làm quen với cậu hay không? Quả thật có rất nhiều nữ sinh mượn ngôn dĩ lật để làm quen với ngôn sĩ Khoan, nhưng Trần Lập Hạ tuyệt đối là không phải. Hắn biết điều kiện của mình quả thật là có thể. Thanh tích tốt, tướng mạo tốt, vô luận là người lớn trong nhà, Hay là lão sư đối với hắn đều đánh giá rất cao, nhưng mà trong mắt của Trần Lập Hạ, hắn giống như cái gì cũng là không phải. Có lần trường đại học có hoạt động văn nghị, hai người va chạm với nhau, ngồi dễ khoan nhịn không được hỏi cô. Trần Lập Hạ, có phải là cô rất tràn ghét tôi hay không? Không nghĩ tới Trần Lập Hạ rất thẳng thắn, mà thành cần trả rơi ra một chữ phải. Ngồi dễ khoan hỏi là vì cái gì? Trần Lập Hạ nói, cậu có nhiều người chương kiều mình như vậy, vì cái gì không thể chia cho anh trai mình một ít chứ? Ngôn Dĩ Khoan vẫn biết, chính mình gần như là hào quang phản trọng một thân, trong nhà có tụ hội tham gia tiệc tùng, người lớn trong nhà cũng chỉ dẫn hắn đi, người khác hỏi cũng chỉ hỏi hắn, mà anh trai Vĩnh viễn, viễn chỉ có thể ở nhà chờ đợi bên trong cái phòng nhỏ đó. Đúng vậy, người trong nhà bất công, cho nên lúc dọn nhà, căn phòng lớn nhất ở bên trái để cho hắn ở. Hắn biết rõ, nhưng hắn cũng không hỏi, cũng chưa từng tranh thu xúc ngôn Dĩ luật một chút gì cả. Khi còn bé, Ngón giải luật đã từng giúp côn nhĩ khoan chạy trốn, phiếu đăng biến mất trong tuyết tuyết trường tha. Trần Lập Hạ dùng sức bắt được hắn. Rồi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net